Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này Lâm Kính Trung Anh đừng có quá đáng Tôi chia tay với anh chẳng can hệ gì tới anh ấy cả Anh cũng không cần phải kéo anh ấy vào Nói cho anh biết Tôi chia tay với anh là bởi vì tôi không yêu anh Lâm Kính Trung dương mắt lạnh lẽo Khang Mân Quân nói rất là lạnh nhặt Không, anh không tin Gầm thét giống như một con thú bị thương Nhưng một chút uy hiếp cũng không có Anh tin hay không thì tôi không quan tâm Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. À quên, còn thêm bổ sung một câu. Anh chỉ là một trong những đối tượng tôi lưu tới từ trước đến nay. Không phải là kẻ duy nhất, anh biết chứ? Không muốn làm tuần thương tới anh ta, nhưng bởi vì Lâm Kính Trung đã trọc giận tới cô trước, nên không trách cô độc ác như vậy. Nếu anh đang nghe những gì tôi nói, thì về sau đừng làm phiền tôi nữa. Anh nên nhớ rằng, tôi từ trước đến giờ đều không yêu anh. Đừng hy vọng sau này làm điều gì đó. Cô, quả như là tiện nữ. Lầm kiến trung khí não nhảy lên Bộ dạng vô cùng buồn bực Lúc chia tay thường thấy nhất là những lời ác độc Khang Mân Quân cũng không thèm quan tâm mà chỉ cười Nếu như vậy Anh để ý đến tôi chẳng phải là ngô xuân hay sao Vừa dứt lời Khang Mân Quân cười như là một cô gái xấu xa Cô lúc này cái nơi gì Thân thiết động lòng người Cái gì hình tượng dịu dàng uyên truyền đều đã mất hết Chỉ còn lại một dung nhang hung ác cực độ Những đồng nhập cũ của cô Trước đây không coi sững sờ Không ai tưởng tượng được Căng Mân Quân lại lạnh lùng tuyệt tình đến như vậy. Lâm Kính Trung tức giận, đến cả mặt mày trắng mệt toàn thân trôn rầy. Cô! Tôi làm sao? Cho anh đừng lui mà anh lại không muốn. Lại muốn đến mức này, rồi lại không chịu nổi. Tôi cũng chẳng còn mặt mũi. Lần này anh vui rồi chứ. Vốn là cô cũng không chán ghét hắn tới mức đó. Cùng lắm là ghét hắn quá lưu luyến si mê. Nhưng mà lúc này cô lại ghét hắn đến mức muốn hung hăng đạp hắn một phát. Còn nữa. Anh ấy có quyền, có tiền thì sao Anh cho rằng anh ấy Vì những thứ này mà có ưu thế Thì con gái sẽ dạy theo anh ấy sao Đừng có ngốc cách như vậy có được không hả Xem khuôn mặt anh ấy lạnh lùng dạng người như thế kia Cô nào vì một chút điều kiện của anh ấy mà dám lui tới chứ Nghe câu trước thì như là ca ngợi Thế nào phía sau lại thành như thế chứ Lúc này đầu mày của Phạm Húc Nhật Nhớ đến tận tầng mây Bạn tiểu thương nói cho người biết Tôi tôn trọng anh ấy Vì anh ấy mặt ác tâm tiện Vì thế mà thích anh ấy Bất kể anh ấy là xã hội đen, bất kể anh ấy không có tiền không có thế, bất kể là khuôn mặt kia có lạnh lùng hay không, thì tôi vẫn thích. Không cho phép anh có ý kiến với anh ấy, anh hiểu chưa hả? Càng mân quân dùng sức mà gào lên, phạm húc nhật nghe xong quả nhiên nghiêm túc. Lầm kính trung vô cùng sững sờ, bòn ngoài mười xung quanh thì cảm thấy rất là cảm động. Cũng không biết từ lúc nào, cả hội trường bỗng nhiên tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Càng mân quân đưa mắt nhìn xung quanh bỗng dưng đào m Không nghĩ mình mắng chửi người khác Lại tạo ra nhiều tiếng vỗ tay như vậy Dù sao đi nữa Anh ấy cũng đều tốt hơn kẻ tự cho là thân sĩ giả dối như anh Chúng ta đi Khang Mân Quân ngần đầu ứng ngực cao ngạo Lôi kéo người đi ra Vừa bước vào thang máy không một bóng người Khang Mân Quân đột nhiên ngồi sồm ảo não kêu lên Trời ạ thật là mất mặt quá mà Có gì mất mặt chứ Anh ngồi xổm xuống sát bên phải cô Lại còn hỏi sao Đều là tại anh làm hại đó Phạm mần quần tối tăm nước anh một cái, đôi gò má trắng nõn bống chốc ửng hồng. Tại sao lại là tại anh? Anh đã hại gì em chứ? Người bình thường vô cớ bị gán tội không thể nào vui mừng, nhưng Phạm Húc Nhật ngược lại tâm tình thật là tốt. Anh viên viễn không bao giờ quên được từng câu từng lời cô nói, anh sẽ luôn nhớ tới câu nói kia, cô chính là thích anh như vậy. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, Phạm Húc Nhật trong lòng không khỏi rung động và thỏa mãn. Anh không nghe thấy những gì em vừa nói sao? Khang Mân Quân mất hứng, nguyết Phạm Húc Nhật một cái. Cô từ lúc chào đời tới bây giờ là lần đầu tiên tỏ tình. Cô gào lên như vậy, những người xung quanh đều có thể nghe rõ. Nếu chỉ có anh không nghe thấy, thì cô các gì lại chưa nói lời nào chứ? Em có nói gì sao? Phạm Húc Nhật tâm tình cực kỳ tốt, lại còn có tâm trạng để đùa dỡn. Khang Mân Quân trận mắt muốn mắng người, nhưng cửa thang máy bắt chật được mở ra. Sau đó là một loại ánh mắt kinh ngạc hướng tới, khiến cô lúng túng vội vàng đứng dậy. Không thèm nói với anh nữa Khang Măn Quân bỏ lại một câu rơi đòi mặt chạy đi Bị ném lại phía sau Phạm húc nhật dĩ nhiên là bước nhanh hơn Theo sát sau lưng Khang Măn Quân Giữa bọn họ Còn có lời chưa nói xong Làm sao anh có thể để cô đi như vậy chứ Mà không Trái lại lần này anh quyết định muốn thẳng thắn Dĩ nhiên là cần phải thẳng thắn Ấy là sớm đã bị sao động Nhưng anh lại sơ sót bỏ qua Anh đưa em về Ai muốn anh đưa em về chứ Anh đưa em về Em không cần. Giày đưa quấn quýt, kéo trái, kéo phải. Anh chẳng muốn đưa cô trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net